Chương 503 Nhắc đến cái chỗ kia, đến giờ trong lòng lão đàm vẫn còn sợ hãi. Ông lão nhấp một ngụm trà rồi rít mạnh vài hơi thuốc lào. Khói thuốc lào khá đặc, khiến ông bị sặc, ho khen liên tục. Phùng dở hơi phải bước đến đấm lưng cho ông. Ho xong sắc mặt lão đàm đỏ ẩn. Ông lão hít mạnh một hơi rồi nói Nơi đó là chỗ mà các cậu đều biết, chính là đạo rết. Triệu mù thắc mắc Vậy lão đàm, rốt cuộc thì đạo rết đó có cái gì kỳ quái? Ông có thể nói cho chúng tôi biết được không? Lão đàm gật đầu Chuyện đã qua nhiều năm rồi, nhưng vẫn giống như mới xảy ra ngày hôm qua. Tất cả cảnh tượng đều sống động hiện ra trước mắt tôi, không bao giờ có thể quên được. Hai cậu biết đấy, cái thằng bé số khổ này, cha mẹ của nó đã chết ở đâu? Lão đàm kể, bởi vì bị áp lực tâm lý nên ông ngủ chập chờn nửa đêm bị tỉnh dậy nhiều lần. Dưới ánh sao, ông lão nhìn thấy con quái vật kia vẫn đang kéo con thuyền phi nước đại trên biển vì không biết hiện giờ bọn họ có còn đang ở trong vùng biển tranh chấp kia hay không, thậm chí là không biết có phải đã đi vào vùng biển của Philippines hay không, nên lão đàm cũng không dám chặt đứt dây thừng. Ông lão nghĩ, cứ để mặc cho con quái vật kéo họ đi, dù sao cũng không xấu, chờ đến rạng sáng xem tình hình thế nào đã. Không ngờ đến sáng sớm hôm sau, ông lão nhìn ra bên ngoài mà thất kinh hồn vía, Mặt biển bên ngoài như bị máu nhuộm đỏ Toàn bộ đều là màu đỏ sẫm Nhìn rất kỳ quái Phóng mắt nhìn ra xa Mà vẫn thấy toàn bộ mặt biển là một màu này Giống như bọn họ đi đến biển máu vậy Ông đàm cũng tỉnh dậy ra ngoài xem xét Và cũng giật nảy cả mình Từ lúc 5 tuổi Ông ta đã theo lão đàm ra biển Kiến thức coi như rộng rãi Ông ta biết loại biển máu này Chỉ có thể nhìn thấy khi người Nhật vây giết bầy cá voi hoặc cá heo. Cá voi bị giết chết từng con một, giống như là đâm thủng từng kho máu lớn vậy. Ngay lập tức nhuộm đỏ cả một vùng biển rộng lớn. Nghĩ như vậy nên ông ta hướng mắt ra phía xa để quan sát. Nhưng mặt biển yên tĩnh, không hề có đàn cá voi hay cá heo nào. Càng không thấy có con tàu nào mang cờ Nhật Bản. Lúc này, lão đàm ở bên cạnh lại thì thầm nói một câu. Đây không phải là máu loãng đâu. Ông đàm kinh ngạc, vùng biển này bị nhuộm đỏ âu như vậy, không phải nước máu thì là cái gì chứ? Lão đàm lại nhẹ nhàng nói. Vùng biển này thật sự không phải là nước máu loãng. Con ngửi thử đi, nước biển này không hề có mùi máu tươi. Giờ ông đàm mới chợt nhận ra, ông ta hít vào một hơi và thấy... Đúng là không có mùi máu tanh trên biển Mà chỉ có một mùi xương sớm Mùi rong biển quyện trong mùi nước biển mặn mặn Đây rõ ràng là mùi vị đặc trưng của biển Chắc chắn không phải là mùi máu tanh nồng Ông Đàm đã từng nhìn thấy biển Sau một vụ thảm xét Cả vùng biển ngập trong một mùi máu tanh nồng nặc Những dòng máu đặc quánh Lan ra trong biển Tạo nên màu sắc đỏ thẫm đen xen. Một số con cá heo bị giết nổi lên dập dềnh trong làn nước máu và những đàn cá mập hưng phấn quẫy người trong làn nước cắn xé sát cá heo cảnh tượng đó thực sự giống như địa ngục trần gian Ông Đàm hỏi Cha ơi, nếu như đây không phải là nước máu vậy tại sao mặt biển lại đỏ như vậy? Lão Đàm sai ông ta múc một chậu nước lên quan sát thật kỹ thì thấy trong nước có rất nhiều hạt nhỏ li ti màu đỏ Chúng nổi lên trên mặt nước giống như là rải thức ăn cho cá vàng vậy. Lão Đàm giải thích rằng trong nước của vùng biển này có rất nhiều vật phù du màu đỏ. Vì số lượng của những sinh vật này quá lớn cho nên mới thấy toàn bộ nước biển đỏ au giống như máu vậy. Ông Đàm thở vào, thì ra là sinh vật phù du. Thế thì không có gì đáng sợ cả. Ông ta đã vào Nam ra Bắc ở trên biển nhiều năm như vậy cũng đã từng nghiên cứu một số cuốn sách về đại dương nên có thể được coi là có kiến thức. Chỉ cần nhìn qua màu sắc trên biển là có thể phân biệt được tình hình dưới nước và có rất nhiều chuyện có thể dùng khoa học để giải thích. Nhiều người thường nghĩ rằng những vùng biển nông hơn có màu xanh lá cây và biển sâu thường có màu xanh lem. Biển càng sâu thì màu càng xanh. Do đó, ông ta đã đọc những cuốn sách liên quan và thấy điều này là đúng. Màu sắc của nước biển bị thay đổi bởi các thứ lơ lửng trong biển Độ sâu của nước biển và ảnh hưởng của mây Khi nước biển vượt quá 100 mét, hầu hết ánh sáng bị hấp thụ Và chỉ có màu xanh lam là dễ phản xạ và tán xạ Vì vậy, nước biển ở chỗ sâu, nhìn chung thường có màu xanh lam Mà vùng biển gần bờ sẽ có nhiều hạt tròn lơ lửng trên biển Dễ tán xạ và phản xạ ánh sáng có bước sóng ngắn hơn mà con người nhạy cảm hơn với màu xanh lá cây nên nhìn chung những vùng biển ở gần bờ thường có màu xanh lục Nhưng nói là nói như vậy thôi chứ màu sắc của nước biển cũng bị ảnh hưởng bởi những thứ ở dưới nước Ví dụ như nếu ở dưới nước có những cây sen hô đỏ ở khắp mọi nơi thì nước biển cũng sẽ hiện lên một màu đỏ đặc biệt hơi giống với màu sắc mà bọn họ nhìn thấy ngày hôm nay Nghĩ tới đây, ông ta vô thức ngẩng đầu lên nhìn xung quanh và cảm nhận giống như có gì đó rất không bình thường nhưng lại không nhìn ra được. Nhìn đi nhìn lại, cuối cùng ông đàm cũng hiểu thứ mình muốn tìm là cái gì. Sợi dây thừng kia đã bị thả lỏng, chỉ còn chưa lại một đoạn. Con quái vật dưới nước cuối cùng cũng kéo đứt dây và chạy mất. Con quái vật kia chạy mất làm ông ta rất mừng. Vận mệnh của mình bị trói lại trên người một con quái vật biển, chẳng đáng tin cậy gì cả. Giờ thì tốt rồi, con quái đã đi, bọn họ cũng bình an. Mặc dù con thú biển phải mang về lĩnh thưởng đã bị ăn mất, nhưng nên nói như thế nào đây nhỉ? Trên đại dương bao la này chính là như vậy, có lúc vui sướng, cũng có lúc nạn lòng. Nhưng dù là vui mừng hay thất vọng, thì trước hết phải bảo vệ cái mạng của mình đã. Nếu không sẽ chẳng bao giờ Có cơ hội thử lại Nghĩ tới đây Ông ta hào hứng chạy tới chỗ mũi thuyền Muốn xác định phương hướng trước Sau đó khởi động thuyền quay về thật nhanh Trên đường trở về Bọn họ có thể tiếp tục bắt cá Lần này bị đưa đi ra xa như vậy Nếu không bắt được ít cá trở về Thì đúng là rất bi thảm Không ngờ khi liếc nhìn la bàn Tim ông đàm lại đập thình thịch Kim trên chiếc la bàn đung đưa Lúc dừng ở chỗ này, khi lại dừng ở chỗ khác, hoàn toàn không nhìn ra được phương hướng. Ông ta vội mốc chiếc la bàn dự phòng ra, nhưng kim chỉ vẫn chuyển động liên tục, hoàn toàn không thể dùng được. Chương 504. Ông Đàm hoàn toàn hoảng sợ, tất cả la bàn trên biển đều bị hỏng cả. Chuyện này chứng tỏ ở bên dưới đáy biển có một mỏ khoáng sản cực lớn, có lẽ là quặng sắt hoặc quặng đồng, và mỏ tài nguyên khoáng sản kia đã ảnh hưởng tới từ trường, tạo ra hiệu ứng la bàn bị hỏng Vấn đề này khó xử lý rồi. Ông ta vội vội vàng vàng đi tới, còn chưa kịp nói gì thì lão đàm lại khoát tay, ra hiệu mình đã biết chuyện của la bàn. Ông đàm hỏi cha vậy phải làm gì bây giờ? Lão đàm không nói gì, chỉ yên lặng lấy quyển sổ tay đi biển ra, cẩn thận đối chiếu vùng biển xung quanh. Hy vọng có thể nhận ra nơi này rốt cuộc là chỗ nào. La bàn hỏng nhưng may là đầu óc của ông còn chưa lẫn. Chỉ cần có thể so sánh được với sổ tay đi biển, ông lão sẽ nương theo lộ tuyến ghi trong sổ để đi về, không sao hết. Lão đàm mặc dù họ đàm nhưng lại xuất thân từ đàm môn chính tông Người của Đàm Môn đời đời kiếp kiếp, làm nghề đánh cá ở Nam Hải. Trên biển có những gì thì từ lâu đã bị đẹp bằng bởi các thế hệ người của Đàm Môn và được ghi chép lại trong cuốn Sổ tay Đi Biển. Lúc nào có thủy triều, lúc nào có gió lớn, nơi nào có đá ngầm, có bầy cá, đều được ghi lại rõ ràng, mấy nghìn năm nay chưa từng thay đổi. Nhiều đời của bọn họ đã được dạy dỗ từ khi còn nhỏ rằng Có sổ tay đi biển, có thể ra biển so tài với thần. Không có gì mà không có trong sổ tay đi biển. Ngay cả sau khi giải phóng, chính phủ đi khảo sát quần đảo Nam Sa cũng phải đến và học hỏi từ những ngư dân già này mới đưa được nhiều khu đá ngầm, hòn đảo vào từ điển địa danh của Nam Hải. Vì vậy, đối với những ngư dân già như bọn họ không bao giờ tin vào những thứ công nghệ cao như GPS hay la bàn điện tử. Liệu chúng có hữu dụng như những chiếc la bàn Do các thế hệ xưa truyền lại không? Dùng kiểu đi biển cũ như bọn họ Bình thường đều sẽ mang theo ba cái la bàn La bàn có 24 vạch Và chia chu vi hình tròn ra 360 độ Kinh tuyến của la bàn thẳng hàng Với trục trung tâm của con thuyền Sáng hướng chính bắc Buổi trưa hướng chính nam Thế nhưng vì sao lần này Sổ tay đường biển lại vô dụng? Ông đềm đợi một lúc Thấy lão đàm không nói gì thì đành khẽ hỏi một câu Chà, có phải ở dưới đáy biển này có mỏ không? Ông đàm lắc đầu Nếu dưới đáy biển có mỏ khoáng sản Đúng là nó sẽ làm nhiễu la bàn Nhưng lại không phải là bị như thế này Nếu có quặng sắt dưới đáy biển Thì kim la bàn sẽ chỉ theo hướng của quặng sắt Mà không phải chạy loạn giống như bị cái gì đó kích thích như bây giờ Lão đàm lạnh nhạt nói Còn một tình huống nữa cũng sẽ dẫn đến la bàn không dùng được. Ông đàm hỏi, loại nào ạ? Lão đàm nói, âm dương bất hòa. Ông đàm im lặng. Ông ta hiểu ý của câu âm dương bất hòa, nói đúng ra là nơi này có ma quỷ. Vấn đề này nói ra nghe có vẻ khá hoang đường, nhưng thật ra cũng có căn cứ. Phải biết rằng, chức năng mà ai cũng biết rõ của cái la bàn này Không phải dùng để đi biển, mà là cho thầy âm dương xem phong thủy kiếm cơm. Chuyện xem phong thủy thì lão đàm không hiểu, nhưng có một lần ông lão đã cứu được một thầy âm dương suýt chết đuối. Vì muốn cảm ơn, nên ông thầy này đã dạy cho lão đàm một cách xem phong thủy đơn giản. Cách đó là, khi đến một tòa nhà, cứ dùng la bàn soi khắp nơi. Đây không phải để xem phương hướng, mà là xem phong thủy âm dương. Nếu kim chỉ của la bàn ổn định, thì tức là tòa nhà này không có vấn đề gì. Còn nếu cây kim quay tít liên tục chuyển động, chứng tỏ âm dương của tòa nhà này bị mất cân đối. Dù không có ma thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề. Nghĩ tới đây, ông đàm bất giác rùng mình. Chẳng lẽ ý của cha là dưới biển có ma quỷ hoặc trong khoang thuyền này có quỷ? Nhưng lão đàm chẳng giải thích gì, chỉ nói thả neo ngay ở đây đi. Mọi người cũng đã đói bụng rồi, xuống vớt một ít hải sản lên làm kinh tế đã. Làm kinh tế là tiếng lóng của ngư dân bản xứ. Ý là sau khi thủy triều xuống, sẽ có rất nhiều rặng đá ngầm lộ ra. Ngư dân có thể ra rặng đá ngầm nhặt ốc to, cắt con hà. Con hà giống với con hàu, sinh trưởng ở trên đá ngầm, cho nên phải dùng dao cắt mới gỡ ra được. Tuy ông đàm không hiểu vì sao cha lại muốn neo thuyền ở chỗ này, nhưng ông ta cũng không tiện hỏi nhiều. Ông ta bèn đáp vâng rồi bảo mọi người dừng thuyền lại, chuẩn bị xuống biển. Vùng biển này rất màu mỡ, xuống dưới vớt một ít hải sản lên để về bán lấy tiền. Thế hệ ngư dân lớn tuổi của đàm môn được đào tạo bản lĩnh thật sự, từ khi còn nhỏ. Không cần mang bình dưỡng khí, mà vẫn có thể lặn một hơi từ 20 đến 30 mét. Có thể bắt cá sống dưới nước bằng tay không cắt hải sâm, nhặt những con ốc lớn và được người dân địa phương gọi là những người lặn tìm ba kho báu. Sau khi ra khỏi khoang thuyền, mọi người trông thấy nước biển đỏ như máu thì cũng kinh hãi. Ông Đàm giải thích, nước biển có màu đỏ là do trong biển có một số sinh vật phù du nên nước biển rất màu mỡ, đâu đâu cũng có tôm hùm và sò so lớn. Mọi người tranh thủ thời gian thả lưới xuống vớt một ít Để không uổng công đi một chuyến xa như thế này Nói cái là mọi người đi làm ngay Họ răng lưới đánh cá Cầm cây xiên và bắt đầu lặn xuống dưới nước để bắt cá Ở dưới nước đúng như lời ông đèm nói Cá vừa béo vừa nhiều Lại ngu đần hết chỗ nói Chúng gần như bất động để mặc cho người ta bắt Mọi người bắt được hết giỏ này đến giỏ khác Ai nấy cũng đều vui tươi hớn hở Không có ai nghĩ rằng một tai họa sắp ập đến Trường 505 Khi nói đến đây, thần kinh của mấy người chúng tôi lại trở nên căng thẳng. triệu mù hỏi Có phải là gặp quái vật biển không? Tôi hỏi Hay là lại gặp quỷ biển? Lão đàm lắc đầu rồi lạnh nhạt nói Đều không phải là gặp một người. Cả ba chúng tôi đều giật mình hô lên Một người? Tôi nhanh chóng suy nghĩ, lúc đấy áo caro đã nói mấy người lão đàm từng thấy một người ở đảo U Linh. Người kia khuyên bọn họ tuyệt đối không được đi đến khu mộ, nếu không đi rồi là không về được. Rốt cuộc thì người đó là ai? Liệu có phải là người đã đón con rồng nhỏ không? Ngoài ra, khu mộ mà người đó nói có phải là mộ rồng mà chúng tôi đã đi qua không? Anh ta có biết về hang rồng không? Và câu nói đó có ẩn ý gì? Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Lão Đàm đã xua tay bảo chúng tôi đừng nói chuyện. Ông ta hút một hơi thuốc lá rồi lại tiếp tục kể. Lão Đàm nói lúc đó bọn họ đang hăng hái vớt cá. Biển Nam Hải nhiều nhất là cá mú và cá sú mì. Bọn chúng hay lười biếng nằm trong bụi sen hô, để mặc cho người khác bắt giữ. Còn có những con tôm hùm lớn nằm trên dãy đá ngầm, rồi hàng đống ốc vặn to, sò lớn, hải sâm Lúc đầu bọn họ còn bắt từng con một, sau đó dùng lưới vớt luôn. Chẳng bao lâu sau khoang thuyền đã chất đầy các loại cá tôm đắt tiền. Mọi người bận kẻ buổi sáng mà vẫn chưa ăn gì. Lão đàm thấy khoang thuyền đã sắp đầy chèn không chứa nổi nữa. Bèn bảo mọi người dừng tay nghỉ ngơi trước, ăn xong rồi tính tiếp. Mọi người lấy ra một ít thịt khô, giết vài con cá, bỏ thêm một ít gạo vào là thành một nồi cháo thịt to đùng nóng hôi hổi. Mỗi người ăn hai bát no căng bụng. Lần này bắt được rất nhiều cá, khiến tất cả đều hài lòng. Lúc đầu mọi người cứ nghĩ là không có thú biển thì tiền thưởng cũng trở thành bọt nước. Cả đám đều ủ rũ buồn bã. Nhưng bây giờ nhìn lại. Chỗ này toàn tôm cá đắt tiền, hơn nữa toàn loại to. Chỉ cần trở về là chắc chắn sẽ bén được giá cao. Còn đáng tin hơn tiền thưởng nhiều sau khi lão đàm ăn xong, ông ta nằm hút thuốc trong khoang thuyền và híp mắt nhìn mọi người lại nhảy vào trong nước. sau đó từng con cá to lại được ném lên. bắt cá ở nam hải khác với những chỗ khác, nam hải nhiều sen hô, đá ngầm, những hải sản quý như cá mú, cá sú mì, cá song, tôm hùm đều thích nấp trong sen hô. vì vậy nếu muốn bắt bọn chúng, mọi người chỉ có thể lặn xuống rồi dùng dụng cụ bắt dưới nước. Những ngư dân đèm môn bọn họ đã luyện được kỹ năng lặn rất tốt. Bọn họ có thể lặn một hơi 20 mét, có thể di chuyển dưới đáy 10 phút. Bọn họ đi dọc theo dải đá ngầm và bụi sen hô. Khi bắt được cá sẽ lại ngoi lên, lặn xuống dưới này đã là cực hạn, Nếu xuống chút nữa sẽ có nguy hiểm. Có ngư dân cậy khỏe nên lặn một hơi tận 60 mét bắt tôm hùm. Lúc đi lên vì lấy hơi quá gấp nên tổn thương phổi, Cuối cùng chết ngay trên thuyền. Đa số người của Đàm môn đều có bệnh do lặn xuống nước nhiều, bình thường chỉ đến hơn 40 tuổi là không thể ra biển được nữa, chỉ có thể ở trên bờ sống nốt quãng đời còn lại. Lão Đàm đã sống nửa đời ở trên biển nên sức khỏe cũng sắp không chịu đựng được. Biển chỗ này bây giờ khá rồi rào, khắp nơi đều có cá to nên không cần phải lặn xuống dưới bắt cá. Vì vậy lão đàm không cần thiết đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm. ông ta chỉ nằm trong khoang thuyền phơi nắng là được rồi. lão đàm luôn cảm thấy chuyện lần này có gì đó không ổn. quái vật kéo thuyền, nước biển đỏ như máu, không hề có một chuyện nào là may mắn. không biết phía sau còn chuyện ma quái nào nữa. nhưng lão đàm không hề nói cảm giác của mình với những người khác, vì kinh nghiệm đã nói cho ông ta biết ở trên biển lâu ngày thì con người sẽ trở nên căng thẳng khi đối diện với biển rộng bao la. Vì vậy, phải học được cách giảm sức ép cho mình, nếu không sẽ rất dễ phát điên. Vì vậy, lão đàm cố tình không nhắc đến chuyện me quái này. Ông ta đánh lạc hướng bằng cách bảo họ xuống bắt cá. Chỗ này rất ít người đến nên đương nhiên tôm cá sẽ rất nhiều. Chưa cần nói đến cá sú mì, cá sông, thậm chí cả tôm hùm dài một mét cũng có nhất định sẽ bắt được rất nhiều chương 506. Đợi đến lúc bọn họ nếm được chút lợi lộc và cảm thấy mình kiếm được rất nhiều tiền rồi Đến lúc đó dù gặp nguy hiểm đến mức nào bọn họ cũng đều sẽ đánh cược tính mạng để đi theo Lão Đàm nhắm mắt từ từ tính toán Ông ta không biết đây là chỗ nào và cách bến tàu bao xa. Bọn họ đi đánh bắt xe bờ và bắt được nhiều loại cá quý. Bởi vì lộ trình quá xa nên cá không thể bảo quản lâu được. Bọn họ phải trực tiếp đi đến Hồng Kông để bán cá lấy tiền. Sau khi kiếm đủ tiền, trên đường về sẽ tiện thể bắt vài mẻ cá mang về. Lần này thật sự đã đi quá xa. Xa đến mức cả sổ tay đi biển cũng không có hướng dẫn. Chuyện này rất không ổn. Lão đàm nghĩ đến đây thì ngẩng đầu nhìn thoáng qua mặt biển Ông ta bỗng trợn tròn mắt rồi đứng bật dậy Mặt biển đang bình tĩnh bỗng nổi lên rất nhiều vòng xoáy trắng xóa Cứ như một con suối phun nhỏ tuôn trào ra thứ nước màu đen Nhìn trông cực kỳ quái dị Ông ta lại nhìn lên bầu trời Trên trời xuất hiện một đám mây trắng Nó từ trên trời rủ xuống Mà điều kỳ lạ là Đám mây trắng này cứ như một cây cầu chạy từ nam đến bắc. Nó giống một chiếc cầu vòng màu trắng. Phía dưới chiếc cầu vòng màu trắng này là một vài con hải âu đang bay về phía xa. Lão đàm giật nảy mình. Hiện tượng này được gọi là cầu vòng trắng trên trời. Đó cũng là cảnh tượng mà những người ra biển sợ phải nhìn thấy nhất. Nó thường biểu thị là sắp có bão. Hơn nữa, trên biển còn có sóng xem ra cơn bão này không hề nhỏ. Lão đàm hoảng hốt ở một nơi hoàn toàn xa lạ như thế này. Nếu gặp một cơn bão đặc biệt thì chiếc thuyền nhỏ của bọn họ chắc chỉ chống đỡ được vài phút là bị bão xé toang Mấy người bọn họ cũng sẽ chết không có chỗ trôn. Phải nghĩ cách để nhanh chóng trốn vào vịnh mới được. Lão đàm móc còi ra rồi thổi tút tút tút gọi mọi người lên thuyền rồi nói qua tình huống hiện tại. Mọi người cũng là dân đi biển lâu năm, nên hiểu tình hình ngay. Tất cả nhanh chóng thu dọn rồi muốn lái thuyền rời đi. Trong lúc tất cả đang nói chuyện, trời đã tối sầm xuống, mây đen càng ngày càng thấp. Chiếc cầu vòng màu trắng kia lại sáng lóa. Trên mặt biển cũng xuất hiện thêm nhiều vòng xoáy nhỏ, rồi trào nước màu đen ra ngoài. Bọn chúng phát ra âm thanh ùng ục, ùng ục. Nhìn trông vô cùng đáng sợ. Lão Đàm vô cùng sốt ruột, ông ta vội vàng khởi động thuyền, nhưng nhìn biển cả mênh mông mà không biết phải chạy về phía nào. Ông ta nhìn vào chiếc la bàn, nó cứ như bị dính chặt kim khi cứ chỉ về một hướng. Căn bản không thể phân biệt rõ phương hướng nữa. Lão Đàm quyết định thật nhanh, ông ta híp mắt nhìn bầu trời rồi nhanh chóng đoán được phương hướng. Sau đó ông ta bảo ông Đàm chạy về hướng Tây. Trên đường đi phải để ý xem có đá ngầm hay không Tốt nhất là một chỗ nước cạn để còn tránh bão Chiếc thuyền chạy ầm ầm chưa được bao xa Mây đen càng lúc càng thấp Nước biển cũng trở nên đen nhánh Những cơn gió to kéo đến khiến sóng biển cuộn trào Mây đen, nước đen Chỉ có một chiếc thuyền con vượt sóng gió Trông nó giống như một con cá nhỏ màu trắng Bị một con quái thú màu đen đuổi theo Trông rất đáng thương Chiếc thuyền chỉ chạy được một lát, sấm sét đã ầm ầm kéo đến. Những tia chớp khổng lồ giống một con rắn bạc đang uốn lượn. Chúng nó bay múa giữa không chung như thể sẽ giáng xuống bất cứ lúc nào để bổ nát con thuyền nhỏ. Gió cũng càng ngày càng mạnh, nó khiến sóng biển càng lúc càng cao, cao tận hơn một mét. Từng đợt sóng đánh mạnh vào mạng thuyền khiến chiếc thuyền nghiêng ngả lão đảo cứ như sẽ bị chìm vào biển cả bất cứ lúc nào. Toàn thân ông Đàm bị sóng đánh ướt đẫm, ông ta chân trần đứng lái thuyền trong gió. Ông Đàm liên tục lau mắt và hy vọng có thể tìm được một cảng tránh gió trước khi bão tiến đến. Nhưng nhìn ra ngoài chỉ toàn là nước biển đen kịt đang cuộn trào. Đúng lúc này, lão Đàm đột nhiên vung tay lên, ông ta ra lệnh rất dứt khoát. Dừng thuyền. Chương 507 Ông Đàm không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn nhanh chóng dừng thuyền lại rồi hỏi cha mình Sao vậy cha? Lão Đàm chỉ về phía mặt biển cách đó không xa và hỏi Con nhìn xem đó là cái gì? Ông Đàm lau nước trên mặt không biết là nước biển hay mồ hôi nữa Ông ta trợn to mắt nhìn về phía trước và phát hiện trên mặt biển đen nhánh có những điểm sáng to bằng chén rượu đang nổi lên Bọn chúng chìm chìm nổi nổi theo sóng biển Trông giống như những chiếc đèn nhỏ Ông Đàm bột miệng nói Thắp đèn biển Là diêm vương thắp đèn biển Lão Đàm gật đầu Những cơn sóng gió lớn vừa rồi Chỉ là khúc nhạc dạo đầu thôi Có cơn bão to sắp đến Thắp đèn biển Là một hiện tượng tự nhiên kỳ quái Người ta nói là trước khi bão đến Áp suất dưới đáy biển khá thấp Vì vậy đám vảy tôm Sừng tạo Côn trùng phát sáng và các sinh vật phù du khác thi nhau nổi lên trên mặt biển. Trông chúng giống như vô số ngọn đèn trên mặt biển đen kịch. Bởi vì không lâu sau khi đèn biển sáng lên, trên biển sẽ nổi lên những cơn gió cực lớn, thậm chí còn có gió lốc cuốn phăng tất cả. Vì vậy, đèn biển là một cảnh tượng không may mắn đối với các ngư dân. Bọn họ còn gọi nó là dấu hiệu diêm vương đến đòi mạng. Khi những chiếc đèn biển liên tục sáng lên, từng điểm sáng xuất hiện trên mặt biển. Trông giống như một bầu trời đêm đầy sao, rất kỳ quái nhưng cũng rất xinh đẹp. Tiếp đó, một đàn chim biển từ xa bay qua kêu gào, chúng ra sức bay về phía xa. Sau khi nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ của bọn họ, những con chim biển này thi nhau hạ xuống. Cả đám rụt hết cổ lại, đậu trên bong không hề nhúc nhích. Lão đàm thở dài nói, Xem ra số mệnh chúng ta lần này không tốt Bị bão bắt kịp rồi Ông Đàm nói cha chúng ta nhanh chóng chạy đến phía trước Chưa biết chừng ở đó lại có đất liền Lão Đàm lắc đầu Còn không thấy chim biển đều đậu lên thuyền à Điều này chứng tỏ gần đây không có đất liền Đến kẻ chim cũng không bay qua được Chúng ta lại càng không được Ông Đàm không biết nói gì nữa Ông ta đứng xoa xoa tay trên bon thuyền mà không biết phải làm thế nào. Nhìn về phía trước, sóng biển đen kịt cuộn trào, giống như có rất nhiều con quái vật to lớn bò ra từ bên trong. Bọn chúng đội sóng xông về phía trước. Khi nhìn kỹ thì hóa ra là một đàn rắn biển đang quấn lấy nhau như một quả bóng. Bọn chúng tạo thành một con quái vật khổng lồ kỳ dị. Con quái vật chìm nổi theo những cơn sóng. Bên cạnh nó cũng có rất nhiều cá lớn đang nổi lên Thậm chí cả cá voi cũng chui ra từ đáy biển Bọn chúng cứ như đang phét điên bơi lòng vòng trên biển Lão đàm tắt máy, đóng motor Bão sắp đến rồi Mấy thứ kỳ quái dưới nước cũng có thể sẽ chui ra Nếu bị bọn chúng để mắt đến thì không ổn Mọi người cũng bị gọi đến Mỗi người cần một chiếc móc sắt sắc nhọn Và canh giữ theo từng vị trí để ngăn rắn biển Bạch tuộc khổng lồ leo lên Ông Đàm quay đầu nhìn thoáng qua đám chim trên biển Bất kể mọi người có làm gì Bọn chúng đều cắm đầu vào trong đám lông của mình Mà không hề nhúc nhích Ông Đàm nghĩ Bọn chúng cũng biết có tai họa sắp đến giống như chúng ta Ông ta lại quay ra hỏi Lão Đàm Làm sao bây giờ? Lão Đàm trả lời Đừng vội, chờ một lát xem Cũng phải một lúc nữa bão mới đến có người sốt ruột hỏi Đã đến lúc này rồi mà còn đợi Đợi gì chứ? Đợi bão quét qua rồi đưa chúng ta về à Lão đàm híp mắt lên trời rồi lạnh nhạt nói Chờ hướng gió Chờ hướng gió Mọi người chẳng hiểu gì cả Bão mà kéo đến thì khắp nơi đều là gió Hướng nào cũng có Cần gì phải nhìn hướng gió nữa Lão đàm không nổi nóng và cũng chẳng sốt ruột Ông ta biết điều quan trọng nhất lúc này là phải ổn định lòng người. Tất cả phải vặn thành một sợi dây thừng thì mới có thể sống sót qua cơn bão lớn này. Lão đàm kiên nhẫn giải thích cho mọi người biết, khi bão đến, trên mặt biển sẽ có sóng lớn. Dù tàu nặng đến 10.000 tấn, cũng sẽ bị hất tung lên không trung. Nhưng không phải cứ đối mặt với bão là chết, kiểu gì cũng có một con đường sống. Mọi người vừa nghe thấy có đường sống thì mắt lập tức sáng lên. Cả đám thi nhau hỏi Lão Đàm xem phải làm thế nào mới có thể sống sót. Lão Đàm nói, Bão cũng không phải không có mục tiêu, nó có hướng gió và có đường đi, giống như mắt bão mà mọi người đã nói đến. Mắt bão là trung tâm của cơn bão, bầu trời bên trong gió rất nhẹ, thậm chí có thể nhìn thấy cầu vòng mờ ảo. Ở chỗ đó hoàn toàn không cảm giác được bão, đương nhiên sẽ không có nguy hiểm. Có người giật mình hỏi, Chúng ta, chúng ta muốn đi chỗ mắt bão à? Người ta gặp bão thì tránh còn không kịp, vậy mà chúng ta lại lao vào. Lão đàm lắc đầu. Không phải đi vào mắt bão, mà là đi sang bên phải. Chương 508 Lão đàm tiếp tục giải thích. Bão và lốc xoáy trên biển thường xoay tròn ngược theo chiều kim đồng hồ. Vì vậy, hướng gió của hình bán nguyệt bên phải cơn bão gần với hướng di chuyển của bão nhất. Tốc độ gió của nửa bên phải lớn hơn nhiều nửa bên trái. Vì vậy, nếu đi nửa bên phải cơn bão sẽ vô cùng nguy hiểm. Con thuyền sẽ rất dễ bị cuốn vào tâm bão. Ngược lại, nếu thuyền nhỏ đi ở nửa bên trái sẽ tương đối an toàn. Ánh mắt mọi người lập tức sáng rực lên. Vậy thì tốt quá, đến lúc đó chúng ta sẽ đi bên trái. Lão đàm cười khổ. Nếu đơn giản vậy đã tốt. Lão đàm nói, cơn bão này có phải do chúng ta nuôi đâu mà chúng ta bắt nó xoay thuận kim đồng hồ thì nó phải xoay thuận. Bắt nó xoay ngược thì nó sẽ xoay ngược. Bão trên biển luôn dễ thay đổi, nhất là ở biển Nam Hải. Chỉ một lát thôi là có thể thay đổi đến vài lần. Không ai có thể dự đoán trước được điều này. Ông Đàm lập tức yểu xìu. Vậy phải làm thế nào? Nói nhiều như vậy mà vẫn chẳng giải quyết được gì. Lão Đàm híp mắt nói Không phải là không có cách nhưng phải xông vào một lần. Mọi người sắn tay áo lên và nói Đã đến nước này rồi thì có gì được hay không được nữa? Kể cả gác đao vào cổ thì cũng phải thử một lần. Lão Đàm nói Tốt. Ông Lão sắp xếp đơn giản cho mọi người. Bảo ông Đàm leo lên trên cột buồm để cẩn thận phân biệt hướng gió. Ông Đàm sẽ dùng lá cờ nhỏ để ra hiệu sự biến hóa của hướng gió. Còn tất cả những người khác đều cầm mái chèo và sẵn sàng chỉnh hướng con thuyền. Nếu gió quay thuận chiều kim đồng hồ, lúc đó áp suất sẽ giảm xuống và sức gió mạnh lên. Chiếc thuyền rơi vào hình bán nguyệt phía trước của cơn bão. Khi đó sẽ rất nguy hiểm, con thuyền phải di chuyển ngược hướng với tốc độ nhanh nhất để rời khỏi hình bán nguyệt này. Nếu hướng gió thay đổi ngược chiều kim đồng hồ, điều này chứng tỏ áp suất đã giảm, sức gió dần dần tăng lên. Lúc này, con thuyền sẽ an toàn, vì đang ở nửa an toàn của cơn bão. Chiếc thuyền có thể đi hết tốc lực ngược gió bên mạng phải. Nếu bão không xoay tròn, hướng gió không thay đổi, vậy áp suất vẫn liên tục hạ xuống. Gió cũng sẽ mạnh lên. Con thuyền lúc này sẽ nằm trên đường đi của bão. Con thuyền phải dùng tốc độ nhanh nhất đi về bên phải. Với tác động của gió ở đuôi Không phải nói nhiều nữa Vào lúc tính mạng gặp nguy hiểm này Thì chẳng ai nói gì Cũng không ai trốn tránh Tất cả mọi người đều nhanh chóng vào vị trí Và im lặng chờ bão tiến đến Không ngờ đúng lúc này Gió đột nhiên nhỏ lại Đến mức không hề có gió nữa Bầu không khí càng thêm đè nén Mặt biển thỉnh thoảng Tuôn trào ra nước đen Nước đen cuồn cuộn cứ như muốn hất tung những thứ dưới đáy lên. Các loại cá lớn, quái vật biển đều thi nhau nổi lên trên mặt nước. Bọn chúng bực bội bơi que bơi lại rồi quậy tung mặt nước. Cứ như muốn chút bỏ cơn giận trong lòng. Mọi người càng lúc càng căng thẳng. Bầu không khí ngột ngẹt chết người. Mồ hôi của tất cả đều chảy ròng ròng đầy mặt và cổ. Nhưng mọi người chỉ giơ tay lên vuốt mà không ai nói câu nào. Một lúc sau, gió đột nhiên ập đến mà không hề báo trước. Nó lập tức thổi tung quần áo mọi người. Ông đàm gào lên ở phía trên. Gió bắc là gió bắc. Lão đàm gật đầu, bình tĩnh nói. Đừng nóng, hạ buồm xuống, mau trèo về bên phải. Gần như ngay khi con thuyền khởi động, gió đột ngột thổi đến. Nó suýt thổi bay ông đàm ở trên cột buồm xuống. May mà ông ta đã dùng dây da trâu buộc cố định mình từ trước đó. Gió to làm đổ một chiếc thùng lớn chứa đầy sò chưa được buộc cố định. Chiếc thùng lăn rầm rầm trên bong. Một người phụ nữ tiếc thùng sò nên muốn leo lên cầm về, nhưng đã bị lão đàm giữ lại. Cô không muốn sống nữa à? Nhưng đó là một thùng sò lớn. Cô không lấy lại được đâu. Lão đàm nói đúng. Cái thùng đó lăn vài vòng trên bong. Sau đó bất ngờ bị thổi lên rồi vỡ tan trên không trung Đám vỏ sò rơi rầm rầm xuống bong thuyền như mưa đá vậy Thỉnh thoảng có những con cá lớn gào thét nhảy lên khỏi mặt nước Cứ như nó đang chống trọi lại cơn bão này Gió lớn thổi tung nước biển văng khắp nơi Mưa to cũng cuốn đến theo những cơn gió Từng tia chớp khổng lồ vặn vẹo giữa không trung Trông chúng giống như những con rắn điện đang nhảy múa, sức mạnh kinh người, khiến người ta không thể phân biệt được cái nào là nước biển, cái nào là nước mưa. Ông đàm liên tục báo hướng gió từ phía trên. Hướng gió thay đổi, ngược chiều kim đồng hồ. lão đàm bảo mọi người trốn vào chiếc buồng nhỏ trên thuyền, sau đó dùng dây da trâu buộc mình vào khoang. Nếu không, họ sẽ bị gió thổi bay. Người còn chưa kịp rơi xuống đất thì đã tan ra thành nhiều mạnh rồi. Lão đàm nhìn cờ hiệu rồi thỉnh thoảng chỉ huy. Rẽ phải, tăng tốc độ. Lúc này trên trời soạt một tiếng. Một tia xét lớn vắt ngang trời. Nó chiếu sáng cả vùng biển này. Tiếp đó tiếng sấm ầm ầm vang lên giống như muốn nổ tan nát cả vùng biển này. Ông đàm ôm chặt cột buồm cố thu mình lại vì sợ bị bão cuốn đi. Càng lo lắng cột buồm sẽ bị bão làm gãy. Trong lúc tia chớp xẹt qua Ông ta vô tình nhìn thoáng qua phía trước, rồi bỗng ngẩn cả người. Tiếp đó, cả người ông Đàm đổ đầy mồ hôi. Chương 509 Ông Đàm mặc kệ tiếng sấm ầm ầm trên đầu, dường như ông ta đã quên hết mọi thứ vì không thể tin vào mắt mình nữa. Cái thứ ông ta nhìn thấy trên mặt biển yên tĩnh vừa rồi. Nước biển đen xì, từng đàn rắn biển quấn chặt lấy nhau, hay từng đàn cá mập, cá heo, rồi cả cá voi cũng không khiến ông ta giật mình. Nhưng cảnh tượng vừa rồi lại khắc sâu trong đầu ông ta. Rốt cuộc thì ông Đàm đã nhìn thấy cái gì? Lão Đàm cũng nhận thấy trạng thái con mình không ổn, Ông lão cố sức thổi còi để nhắc nhở ông đàm chú ý an toàn. Ông đàm cúi đầu xuống rồi ngơ ngác nhìn xung quanh. Ông ta thấy dáng vẻ lo lắng của lão đàm thì mới tỉnh lại. Ông đàm không dám ở trên đó nữa mà nhanh chóng trượt từ trên cột buồm xuống. Sau đó khom người chui vào khoang thuyền như một con mèo. Lúc này, ông đàm mới nhớ lại cảnh tượng mình vừa nhìn thấy. Toàn thân ông ta ướt đẫm, lạnh gần chết. Răng lạnh cống không khép lại được Mà chỉ vang lên mấy tiếng kèn kẹt Lão đàm thấy tình trạng con mình không ổn Bèn vội vàng đưa cho ông đàm bình rượu Để ông ta uống vài ngụm rượu xua đi cái lạnh Sau đó lại đưa cho ông đàm cái khăn mặt Để ông ta lau sạch nước trên người Nghỉ ngơi một chút trước đã Ông đàm uống ứng ực một hơi hết nửa bình rượu Ông ta định hé miệng nói gì đó Nhưng sau khi nhìn xung quanh Thì lại không dám nói nữa Lão đàm hiểu ý con mình Ông lão vỗ vai ông đàm Và bảo ông ta cứ nghỉ ngơi một chút Đừng suy nghĩ nhiều Đợi chuyện này qua đi rồi lại nói Sóng gió càng ngày càng lớn Chiếc thuyền cứ như một chiếc lá Bị gió thổi đến thổi đi Trong nó cứ như sắp bị lật đến nơi vậy Lão đàm trấn an con mình xong Ông ta đi đến căn buồng nhỏ trên thuyền Để đổi vị trí với người đang lái Ông lão muốn tự mình lái thuyền Toàn bộ tính mạng của mọi người lúc này đã buộc vào cùng với nhau. Chỉ cần một chút sai lầm thôi là không thể sống được. Lão đàm vừa cầm lái, vừa quan sát hướng gió. Tiếp đó điều chỉnh ngay hướng con thuyền theo hướng gió. Có vài lần con thuyền bị cuốn lên giữa không trung, sau đó đập mạnh xuống. Cứ như một chiếc kép treo mà bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vỡ vậy. Những người trong khoang thuyền đều bị rơi đến ván cả đầu. May mẹ, họ đã buộc dây thừng nên mới không bị rơi ra ngoài. Mọi người cố giữ sự can đảm, ai nấy đều căng thẳng và không dám nói câu nào. Tất cả chỉ yên lặng thầm cầu nguyện. Cuối cùng, ông đàm cũng không yên lòng. Ông ta uống hết nửa bình rượu, men rượu dâng trào. Lúc này, ông đàm cởi trần xông ra ngoài. Trên đường đi ngã lộn vài vòng nhưng vẫn cố bám lấy mạn thuyền đứng lên. Ông ta cẩn thận nghiên cứu hướng gió, rồi hét rách kẻ cổ họng để báo phương vị cho lão đàm. Hai cha con lão đàm cố gắng kiên trì trong mưa gió, họ chịu đựng hết đợt này đến đợt khác. Cơn bão dần dần biến mất, con thuyền nhỏ cũng không quăng quật như trước nữa mà dần trở nên ổn định. Tất cả đều thở phào, bọn họ thò đầu ra ngoài nhìn xem thì phát hiện mưa gió bên ngoài đã ngừng. Mặc dù mặt biển vẫn phập phòng Nhưng những con sóng to khủng khiếp Đã biến mất Chương 510. Mọi người lần lượt cởi dây buộc ở lưng Đi ra ngoài hít thở không khí trong lành Cả đám vui mừng Kết thúc rồi, cuối cùng cũng kết thúc rồi Lão đàm cũng rất mừng Ông lão lau nước trên mặt Nhìn không chung như được gột rửa, lấp lánh đầy sao mà cũng vô cùng xúc động. Lần này đối mặt với cơn bão, tuy rằng rất nguy hiểm nhưng cũng may thần biển phù hộ. Mọi người đều cố gắng, tốt xấu gì cũng đã vượt qua được. Bước đến mạn thuyền và nhìn ra biển kẻ, mặt biển đen sẫm cũng dần dần biến thành màu xanh thẳm. Gió êm sóng lặng, không một chút gió, mặt biển phẳng lặng như một mặt gương, bóng trăng soi rõ trên biển. Hết thảy đều rất ấm áp. Nhìn ra bên ngoài, lão đàm phát hiện đàn rắn biển kết thành quả bóng lớn trên biển vẫn chưa rút đi. Chúng vẫn đang vùng vẫy trên mặt biển, liều mạng bơi về phía xa. nhiều mắt nhìn về phía xa, đàn cá heo và cá mập cũng đang liều lĩnh bơi ra ngoài. Như thể đuổi theo cơn bão đã đi. Lòng lão đàm bỗng hốt hoảng, Ông lão quay đầu lại nhìn về phía bong thuyền thì phát hiện những con chim biển trên bong thuyền bị mưa to quật cho ngẽ trái ngẽ phải. Cả người đều ướt đẫm đang khụy xuống run rẩy, nhưng không có một con nào ngẩng đầu lên. Chúng vẫn liều mạng rụt cổ lại như chuẩn bị đón tai họa lớn hơn nữa. Lòng lão đàm bỗng trùng xuống, ông chợt gào lên. Dậy đi, dậy hết đi, bão vẫn chưa hết. Đây là đáy biển trăng sáng, gió to kèn quét. Chúng ta đang ở giữa mắt bão. Lão đàm nói như vậy, mọi người đều bàng hoàng. Nếu bây giờ họ đang ở trong mắt bão, thì nghĩa là họ đã bị cuốn vào tâm bão. Chỉ cần lệch về một phía gió nào đó, là họ sẽ lập tức bị gió lốc dữ dội tấn công. Chỉ e một giây sau thôi là sẽ bị xé nát. Ông đàm cũng trượt xuống khỏi cột buồm, hét lên. Cha, làm sao đây? Lão đàm cũng hơi hoảng ông lão biết. Mắt bão xuất hiện không có nghĩa là cơn bão sắp qua. Ngược lại, mắt bão xuất hiện là vì hướng gió nghiêng về phía bắc hoặc phía đông. Không bao lâu sau, cơn bão sẽ quay đầu 180 độ. Hướng gió trực tiếp trách về Nam hoặc Tây Bắc. Sức gió liên tục leo thang. Khi đó, trong nháy mắt, bọn họ sẽ đứng ngay giữa tâm bão và chịu áp lực lớn nhất. Ông lão dáng bình tĩnh và nói, Đừng nóng, vẫn phải xem hướng gió. Nếu hướng gió thay đổi thì liều mạng lái về phía nam Mặc kệ tất cả những cái khác Có thể lái bao xa thì lái Chỉ cần có thể ra khỏi đây là chúng ta sống rồi Lúc này ông đàm nói nhỏ với lão đàm Cha, vừa rồi có nhìn thấy ở dưới biển Lão đàm nói Dưới biển thứ quái quỷ gì cũng có Thấy thì thấy, đừng sợ Quái vật của biển cả sẽ không nhầm vào chúng ta Ông Đàm lại nói: "Cha, cái con nhìn thấy không phải quái vật biển." Lão Đàm hỏi: "Thế là cái gì?" Ông Đàm hơi do dự rồi nói: "Là một người." Chương 511. Ông Đàm nói như vậy, nhưng lão Đàm lại không để ý. Ông lão cảm thấy chắc chắn là ông đàm bị cơn bão dọa cho hồ đồ rồi. Trong thời tiết cực đoan kiểu này, lại còn ở cái nơi thế này thì làm sao có thể có người được. Tuy nhiên, ông đàm lại rất lo lắng. Lòng ông ta e sợ nhìn ra biển kẻ xa xa. Lúc này gió êm sóng lặng, mưa phùn mịt mờ, thoạt nhìn vừa bình lặng vừa cuốn hút. Nhưng là sự bình lặng trước cơn bão tố. Trong thời khắc thế này, Lão đàm cũng không kịp hỏi tỉ mỹ chỉ có thể vỗ vai con trai an ủi, sau đó ra lệnh một cách dứt khoát. Lần này bọn họ không thể tránh né cho qua, chỉ cần hướng gió lệch đi là họ sẽ lập tức bị cuốn vào gió lốc. Chỉ đành liều chết, liều mạng lái ra bên ngoài mới có thể thoát, mới còn có vài phần đường sống. Lão đàm quyết đoán ra lệnh. Tất cả phụ nữ lập tức vào khoang thuyền, đàn ông ra ngoài hết, cột người vào dây thừng. Một đầu khác cột vào mạng thuyền, đề phòng bị gió cuốn xuống biển. Khi nói chuyện, hướng gió đã dần dần thay đổi. Dù đã hạ buồm nhưng cột buồm vẫn bị gió giật rung cả lên, đùng đưa kẻo kẹt, như thể sẽ bị gãy bất cứ lúc nào. Lão đàm nhanh chóng ra lệnh, lập tức chặt gãy cột buồm. Mọi người vung rìu lên, chém vài nhét gãy cột buồm. Cột buồm đổ rầm rầm xuống, bị bọn họ đỡ được và ném xuống biển. Vừa ném cột buồm xuống biển xong Hướng gió lập tức thay đổi Một cơn gió to bỗng thổi lại đây Một con sóng lớn cuốn cột buồm Giật mạnh về phía con thuyền Va vào đánh cái rầm suýt nữa làm thuyền bị lật Lão đàm nheo mắt Quần áo phấp phới đón gió Nhìn sắc trời thay đổi bất ngờ Trời trong nắng ấm Bị mây đen quay cuồng bao phủ trong nháy mắt Mây đen đến gần Thoạt nhìn như hồng thủy Mãnh thú cuồn cuộn Đột ngột đè ép về phía bọn họ Ông đèm bước nhanh tới trước Cha, để con cột cho cha Ông ta nhanh chóng cởi dây thừng trên người xuống Một đầu cột vào mạng thuyền Một đầu cột vào người lão đàm. Lão đàm nhìn con trai mà không nói gì cả Chỉ âm thầm thở dài Lần này mạo hiểm ra biển Vốn là để lấy tiền chữa bệnh cho cháu trai mình Đâu có ngờ phải gặp siêu bão kiểu này Có lẽ lần này chẳng ai có thể trở về được Quay đầu nhìn vào khoang thuyền Con dâu đang nhìn bọn họ bằng vẻ mặt lo lắng Tay bấu chặt lấy bon thuyền Bản thân ông lão cũng không đành lòng Ông muốn dặn dò con trai chút gì đó Nhưng lại không biết nên nói như thế nào Cuối cùng chỉ thốt ra được một câu Đừng sợ Con trai đáp vâng và không nói gì thêm Lão đèm hé miệng Vừa định nói nữa Thì lúc này hướng gió chợt thay đổi giống như có ai đột ngột vứt con thuyền vào giữa gió lốc, gió thổi tới từ bốn phương tám hướng, về cơ bản không thể phân biệt được rõ phương hướng. trong nháy mắt đã thổi một chiếc thùng to bằng người bay ra ngoài, sau đó quật người té lăn ra nền. may mắn có dây thừng cột lại, nếu không tất cả đều đã bị cuốn đi rồi. ông đềm cột chắc dây thừng cho lão đềm, vừa duỗi tay thắt lưng thì gió thổi qua, chân ông ta trượt đi. Người bị gió cuốn ra ngoài, cũng may lão đàm nhanh tay tóm lấy ông ta, vỡ lấy một sợi dây thừng dưới đất và cuốn vài vòng cho ông đàm, sau đó buộc một đầu vào thuyền. Ông đàm còn nhớ đến việc lái thuyền nhưng bị lão đàm túm chặt. Lúc này gió lốc quá lớn, đồ đạc trên thuyền đều bị gió to thổi bay lên. Nếu tùy tiện đi ra ngoài, có thể sơ ý một cái là sẽ bị đập trúng, đến lúc đó sẽ rắc rối. Lão đàm nói rất đúng, gió to thổi mạnh như gió thu cuốn hết lá vàng. Cái gì không cố định trên bon đều bị gió thổi bay, còn có cái xô sắt đập vào khoang làm thủng một lỗ. May mắn cái thùng đó trống không, nếu không đã xảy ra tai nạn rồi. Mọi người dựa sát vào khoang thuyền, ôm chặt bong thuyền, chống lại sức mạnh của gió giật. Họ cảm thấy quần éo trên lưng đều bị thổi bay phần phật. Sống lưng như bị gieo cứa vào Vừa rét vừa đau chương 512 <cười> Khó khăn lắm mới chịu đựng được một khoảng thời gian Cuối cùng gió cũng yếu đi Con thuyền nhỏ bị gió thổi xoay mòng mòng Hết nghiêng sang trái một lúc Rồi lại sang phải gió to cuốn sóng biển trắng xóa đổ ập vào thuyền. chẳng mấy chốc nước tràn vào trong khoang, con thuyền cũng lung lay. thoạt nhìn sẽ lật bất cứ lúc nào. lão đàm ra lệnh cho mọi người nhanh chóng tìm đồ hất nước ra bên ngoài. nếu nước qua mạn thuyền, thuyền sẽ mất thăng bằng và thật sự bị lật. mọi người liều mạng múp nước đổ ra bên ngoài. có thể tìm được thùng sắt thì dùng thùng, không tìm thấy thì dùng tay, nhanh chóng hất nước ra bên ngoài. Thừa dịp này, ông đàm cởi dây thừng cột vào mạng thuyền rồi khom lưng cố hết sức chống đỡ gió mạnh. Bước vội tới mũi thuyền, nhanh chóng cột mình vào đó và khởi động con thuyền và liều mạng lái về phía trước. Lúc này, gió giật dữ dội kèm mưa to. Phía trước trắng xóa đến nỗi không phân biệt được phương hướng. Ông đàm cũng nghiến răng nghiến lợi, lái thuyền hết công suất, nhắm đại về một hướng. Con thuyền kêu ẩm ẩm, đánh lửa mấy lần mà vẫn không chạy được. Ông đàm thầm run lên, nghĩ bụng, liệu có phải động cơ bị ngấm nước nên không đánh lửa được không? Ông vô cùng lo lắng, làm lại vài lần. Cuối cùng, con thuyền mới khởi động vọt về trước với một tiếng đùng. Lão đàm cũng thở vào nhẹ nhõm, la to. Nằm sấp xuống, nằm sấp xuống hết đi. Ông lão nghĩ thành công hay thất bại chỉ trong khoảnh khắc. Nếu con thuyền có thể leo ra khỏi cơn bão là ổn. Còn nếu không ra được, toàn bộ người trên thuyền có thể sẽ chết hết ở đây. Ông Đàm cũng biết nhiệm vụ mình gánh vác rất gian khổ. Ông ta không dám thả lỏng một chút nào trong cơn gió lốc. Ông ta nắm chặt lấy bánh lái, điều khiển con thuyền hướng về phía trước. Lúc bắt đầu, gió lốc càng lúc càng lớn. Rằng co với con thuyền, gần như thổi cho thuyền lật ngược lại. Sau đó con thuyền nhích lên được từng chút, từng chút một và di chuyển một cách khó khăn. Mọi người nằm sấp trên bong không nhúc nhích, tim đập thình thịch, mặc cho mưa to quất lên người, cả đám nghênh đón vận mệnh sắp đến. Ông đàm nhìn đâm đâm phía đằng trước, hy vọng có thể nhìn thấy lối đi xuyên qua màn mưa trắng xóa. Lúc này không biết thứ gì va mạnh vào buồng lái, đập nét tấm kính thủy tinh, Gió mạnh cuốn thủy tinh vỡ đâm thủng mặt ông đàm Ngay khi tấm kính trong buồng lái vỡ tan Gió dữ dội ập về phía ông kèm theo mưa to Khuôn mặt ông như bị lửa đốt Máu hòa nước mưa chạy xuống ào ào Ông đàm gần như sắp tuyệt vọng Không thèm lau máu chạy xuống trên mặt Ông ta liều mạng mở to mắt Muốn song pha một đường máu trong cơn bão tố Nhưng cơ bản không nhìn thấy bất cứ phương hướng nào Con thuyền quay cuồng giữa bão lốc trên mặt biển, có thể đắm bất cứ lúc nào. Lúc này, ông đàm chợt nghe thấy, hình như phía xa có tiếng sáo du dương cất lên. Mặc dù âm thanh không cao nhưng lại có sức xuyên thấu mạnh mẽ, xuyên qua tiếng gào thét của bão táp, vang lên rõ ràng bên tai ông ta. Ông đàm bỗng giật thoát người, xuyên qua màn mưa trắng xóa, ông ta lờ mờ nhìn thấy một thanh niên áo trắng xuất hiện ở trước mặt, chậm rãi bước đi trên mặt biển. Đây có phải là người ông ta nhìn thấy lúc ở trên cột buồm vừa rồi không? Ngay sau đó, ông ta bàng hoàng nhớ đến truyền thuyết của ngư dân về thần biển. Tương truyền rằng khi có bão lớn, thỉnh thoảng những tàu thuyền bị mắc kẹt sẽ thấy thần biển xuất hiện và chỉ dẫn cho họ con đường để thoát thân. Lúc này, ông ta cũng chẳng thèm suy nghĩ nhiều, Nhanh chóng đảo ngược phương hướng, lái thuyền về phía người thanh niên éo trắng.